Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lớp lớp tù nhân ngồi giải rác ngoài hiên Phanh ngực áo Mong chờ một ngọn gió thổi qua Hào đã gấp bốn trang giấy lại Để sẵn sàng đem nộp Thì bỗng thấy một toán cán bộ Từ đầu hành lang thong thả bước tới Chàng vội mở ra Đặt trên đồi và làm bộ chăm chú kiểm tra lại Nét mặt chàng đam chiêu Liên hồi nhíu mày chớp mắt Làm ra vẻ rất nung nấu về quá khứ lầm đường lạc lối của mình Toán bộ đội lừng lững đến gần Đi đầu là gã cán bộ cỡ tuổi trung niên Mặt mũi vênh váo Dáng đi khạnh khẳng Cố ý biểu lộ tác phong của một người làm lớn Hơn một tuần ở đây Hào chưa hề trông thấy mặt gã bao giờ Nhưng Hào cũng đoán ngay được Gã phải là một nhân vật quan trọng Bởi gã đeo K-54 lùng lẳng bên hông Và sau lưng gã Còn đến một tiểu đội vệ binh Úm um súng dài hộ tống Dĩ nhiên lúc ấy toàn thể bộ đội chưa được phép mang quân hàm Bởi vì cả mấy trăm ngàn quân Bắc Việt cùng với xe tăng đại pháo vượt Trường Sơn kéo vào Đều tự nhận là quân dân miền Nam nổi dậy chống chính quyền Cho nên không thể nào gắn cấp bậc trên cổ áo được Phải chờ một năm sau Hiệp Thương Thống Nhất khai tử mặt trận giải phóng miền Nam bấy giờ người dân mới biết ai lớn ai bé Gã cán bộ dừng lại trước mặt Hào Cúi xuống lầm nhầm đặt tờ tự khai của Hào Rồi đột ngột hỏi Anh tên là gì Hào đứng dậy lễ phép đáp Dạ Trần Hào Gã hách mặt bực bội Nói lớn để mọi người chung quanh cùng nghe thấy Đàn ông thì văn Đàn bà thì thị Tại sao lại chỉ có Trần Hào là thế nào Muốn giấu giếm hả Rồi mặt gã đanh lại Chỉ thẳng tay xuống tờ giấy của Hào và ra lệnh Viết ngay vào Trần Văn Hào Hào lúng túng đáp Thưa anh tên, tên thật của tôi cha mẹ đặt từ nhỏ trong giấy khai sinh là Trần Hào Không có tên đệm Tên tôi là Trần Hào chứ không phải Trần Văn Hào Gã tặc lưỡi rồi thở dài chán nản Vì đến giờ này vẫn còn gặp những thằng sĩ quan ngụy ngu rốt và ngoan cố Gã nén giận bảo Hào Hồ sơ của các anh ở bộ tổng tham mưu chúng tôi đều nắm cả Anh nên thành khẩn khai báo Đừng có bao che giấu diễm Không khai chúng tôi cũng biết rồi Thêm ngay chữ văn vặt Hào đưa mắt nhìn quanh Những người bạn đồng cảnh với Hào đều chăm chú theo dõi câu chuyện Cảm thông với nỗi khổ của Hào Nhưng chẳng ai dám lên tiếng Mà dĩ nhiên lại càng không dám cười Hào kiên nhẫn phân trần Thưa anh Tên tôi là Trần Hào Thiếu gì người không có tên đệm Chẳng hạn như ông Lê Duẩn Gã cán bộ lập tức nổi nóng gắt lớn Anh dám so sánh anh với đồng chí Bí Thư Thứ Nhất à Đừng có láo Các đồng chí lãnh đạo Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Phải lấy bí danh hoặc bỏ tên đệm Để tránh mật thám theo dõi Chẳng hạn như đồng chí Bí Thư Thứ Nhất Hay là đồng chí Phạm Hồng Đồng chí Trường Trinh Đồng chí Tố Hữu Còn anh Anh là cái gì mà anh dám đặt tên hai chữ Viết vào, Trần Văn Hảo Hảo không biết cãi thế nào, đành phải miễn cưỡng nghe theo Cãi làm sao được, khi mà gã đã mở miệng bảo rằng trường trinh là họ trường tiên trinh Tố Hữu là họ tố tiên hiểu Hảo tự nhử, thôi thì đằng nào cũng nạp cho nó chứ cho ai Nó đã chỉ thị, không nghe cũng chết Nhất là Hảo thấy mấy gã vệ binh đứng bên cạnh Tay lăm lăm khẩu súng dài, đang nhìn Hảo ác cảm Vì Hào dám hỗn với thượng cấp của chúng Hào cúi xuống thêm chữ văn vào giữa hai cái tên của mình Rồi trao tờ giấy cho gã Gã gật củ hài lòng toan bước đi Nhưng lại đặt tờ giấy xuống và bảo Còn tên cha nữa chứ Trần Tùng thế nào được Trần Văn Tùng Hào lại làm theo lời gã Sửa luôn tên ông bố Rồi nhét cái bút bắc ke vào túi áo Và ngồi xuống Gã cán bộ và đoàn tùy Tùng bước đi Dọc theo hành lang Lâu lâu dừng lại kiểm tra một bản tự khai Và mỗi lần như thế Gã đều soi mói tìm ra một điểm nào đó Để bắt bẻ mục đích chính của gã Chỉ cốt để thị oai Và để tỏ ra có kiến thức trước mặt đàn em mà thôi Chẳng hạn gã đi được khoảng 5 thước Thì Hào nghe thấy gã hỏi Một tù nhân tương đối lớn tuổi Bí danh anh là gì Sao không viết vào Tù nhân run run đáp Thưa tôi không có bí danh đã quát lên. Nói thế mà nghe được à? Sĩ quan ngụy mà lại không có bí danh là thế nào? Muốn giấu giếm phải không? Ông kia khổ sở đáp: "Thưa tôi là sĩ quan ngành quân cụ. mười mấy năm lính tôi chỉ chuyên đóng bàn ghế làm gì có bí danh." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net